Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chừng 5 phút đồng hồ ri rốt cuộc có người tới mở cửa rồi. Người mở cửa lại chính là An Mật Nhi. Cô có thói quen nủ nướng. Sáng sớm nên bị tiếng chuông cửa đánh thức thì có một chút khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy đối phương thì cô ngây người. Đừng dĩ thành nhìn thấy cô. Mặc dù người phụ nữ này cột tóc đôi gà, An Mật không giống phụ nữ nhưng anh vẫn lễ độ mà mềm cười. Chào bài sáng. An Mật Nhi cũng không ngờ tới người sẽ tới là anh. Bởi vì quan hệ với bạn tốt của cô, cô cũng không thích Đường Dĩ Thành, mà lúc cô không nghĩ phải có người tâm tư kiên đáo, cho nên toàn bộ đều biểu hiện ra ngoài. Thể ra là anh sao? Đối với nét mặt không hoàn nghênh của cô, thì Đường Dĩ Thành cũng không quan tâm, bởi vì cũng đã quen. Những cuộc đối chọi gay gắt trên tòa án anh đã thấy nhiều, vì vậy cô không nên bỏ cuộc giữa chừng, vẫn tiếp tục mà giữ vững nụ cười. Tôi đến Tiềm Thiên Tâm. Cô ấy không có ở đây. Anh không tin sáng thứ bảy còn sáng sớm như vậy mà cô lại không đi làm. Có thể đi đến nơi nào được chứ? Thiên tâm là bạn gái của tôi. Hy vọng cô đừng gây khó khăn hay căn trở từ bên trong. Đến thời điểm nên nhạy bén, anh cũng sẽ không khách khí. Thiên tâm rời khỏi anh, người phụ nữ này chính là đồng lã. Anh còn có thể giữ vững phong độ nói chuyện với cô là do anh được tu dưỡng tốt. Anh mật nhi nhú mày. Anh không tin sao? Căn cứ vào một chút manh mối cùng thái độ không thân thiện của cô. Tôi hoàn toàn có lý do hoài nghi lời nói của cô. Cho nên cô nói cô ghét luật sư, nhất là anh, không tin thì không tin, nói một câu là đã đủ rồi, lại còn vòng vo thêm một đống nhảm nhí. Chợt lóe lên ý tưởng, cô không đuổi anh ngược lại còn cười. Tiền tâm giả sử là không có ở đây, nếu như không tin thì chính anh vào tìm đi. Nói xong cô lập tức xoay người để anh tiến vào lục soát. Trên mặt của Đường Đế thành lộ ra vẻ nghi ngờ. Còn tin cô có thể dễ dàng thương lượng như vậy, thoải mái để cho anh tìm người. Sau khi nhìn qua mỗi một gian phòng, tìm khắp nơi vẫn không thấy, thì sự hoài nghi của anh quả thật là biến mất. Tiên Tâm thực sự là không có ở đây. Cô ấy đi đâu? Không phải là đi đâu, mà không có ở chỗ tôi. Cô ấy đã chuyển đi sao? Nghi vấn của Đường Dĩ Thành rất nhanh được giải đáp, bởi vì trong nhà có một chút lộn xộn, ở trong phòng khách có ấm trà để qua đêm chưa uống hết, trong bếp có chén bát cũng chưa rửa. Ngài luôn chăm chỉ làm việc nhà lại sạch sẽ gọn gàng như tiên tầm, chắc chắn sẽ không để những chuyện này xảy ra. Muốn tìm có ai sao? Đây, đây chính là địa chỉ. Nói rồi cô đưa cho anh ta một tờ giấy, trong khi bị anh đang thị sát từng phòng, tiệm kiếm móng dáng dày nhân thì cô đã chuẩn bị xong. Đằng Dĩ Thành nhìn địa chỉ trong tay, thật là khó tin khi cô ta lại đưa địa chỉ cho anh dễ dàng như vậy. Nếu như không tin thì vứt đi. Lúc ra ngoài phiền anh đóng cửa giùm nha, cảm ơn. Vẻ mặt của cô không sao cả, cô biết sự đang nghi của luật sư vốn rất nặng, thật đúng là bệnh nghề nghiệp mà. An Mẫn nghi ngáp dài một cái rồi tự mình về phòng, khoác khoác tay tỏ vẻ không tiễn. Một lát sau cô nghe tiếng đóng cửa, chứng tỏ người ta đã rời đi, vui mình ở trong chăn mà không nhịn được nâng lên một nụ cười mơ án. Cũng tốt, cho họ đường kia một bài học, dạy anh ta không nên chờ đến khi mất thì mới có thể hiểu được việc có người yêu là tốt như thế nào nhắm mắt lại cô lại tiếp tục ngủ. Đường Dĩ Thành lần theo địa chỉ tìm đến nơi ở của Tiên Tâm, đến chỗ quản lý báo tên, nhưng vừa nghe nhân viên dùng điện thoại nói chuyện với chủ nhà thì mặt của Đường Dĩ Thành lập tức biến sắc, chủ nhà là nam. Tại sao Tiên Tâm lại ở trong nhà một người đàn ông xa lạ chứ? Lòng loạn như ma, anh cố gắng kắc chế những suy đoán phẫn vơ, lên thang máy, trong tấm gương phản chiếu sắc mặt âm trầm khó coi của anh. Sẽ không đâu. Tiên Tâm không thể nào thay lòng nhanh như vậy. Anh không tin, bởi vì anh hiểu rất rõ Tiên Tâm có bao nhiêu là không nỡ khi rời khỏi anh. Nhưng theo con số đang lên dần của thang máy, thì anh càng ngày càng không nắm chắc, trước khi thấy được danh tướng anh sẽ công chết tâm. Ra khỏi thang máy tìm được số nhà chính xác, anh giơ tay lên nhấn chuông cửa, sau rất nhiều lần mới nghe được âm thanh có người tới mở cửa. Đó là một người đàn ông ngoại quốc rất ưu tú, Đường Dĩ Thành không khỏi giật mình. Xà Mi cũng ngây dạy, nhân viên quản lý nói có một vị khách họ đường. Anh cho là một người bạn, nhưng sau khi thấy đối phương mới biết là không phải. Người đàn ông ngoài cửa, mặc một tân tê trang rất là có phong cách, vóc người cao lớn, tướng họ đường đường trông rất là lịch sự, trông tuấn tật có kiên cường, sữa hảo phóng, lại có một phần khí độ của quân tử. Mắt thầm tí có hồn, hơn nữa còn cầm trong tay một bó hoa hồng, mân côi, thoạt nhìn rất là tuần nhã mê người. Samie mặt không biến sắc quan sát đối phương tỉ mỉ từ đầu đến chân, đồng thời đối phương cũng quan sát anh. Tôi tiền thiên tâm. Đặng Thế Thành nói rõ mục đích, âm thanh hàm chứa một Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net